Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 141, 141 cốc trà xanh, nghe được đông tuyết lục lời nói, tô Việt thâm trong tay điện thoại thiếu chút nữa ném xuống đất, năm đó bị sao gia hạ phóng chuồng bò, hắn đều không có như vậy khiếp sợ qua, lúc này tim đập lại rất một nhịp, không biết đông tuyết lục bên kia phát sinh chuyện gì, cư nhiên muốn dùng đến cực đoan như vậy chuyện phạm pháp, lấy nàng thông minh tài trí, cùng với ôn tiêu hai nhà bối cảnh. Có thể bức nàng dùng loại này bí quá hóa liều thủ đoạn, chỉ sợ sự tình cực kỳ khó giải quyết. Không đến không phải bất đắc dĩ, nàng chắc chắn sẽ không mở miệng này. Năm đó nếu không phải nàng hỗ trợ, tiểu cửu đã sớm không biết bị bắt bán đến cái nào sơn góc đi. Nếu không phải nàng hỗ trợ vạch trần nghiêm vĩnh an giết vợ, lại kịp thời phát hiện cố dĩ lam muốn tự sát. Hiện giờ bọn họ tô gia đã sớm thê ly tử tán, cũng thế, giết người liền giết người đi. Liền làm như còn nàng trước ân tình, liền vài giây thời gian, tô Việt Thâm trong lòng nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ dường như mình chết đi muốn như thế nào an bài người nhà sự tình. Hắn hít sâu một hơi đạo, đông đồng chí, ngươi nói đi, ngươi nghĩ ta giúp ngươi giết chết ai, lần này đến phiên đông tuyết lục giật mình, ta không khiến ngươi đi giết người à, tô Việt Thâm bối rối, ngươi không phải mới vừa nói nhường ta giúp ngươi chơi chết hai người sao, chơi chết chẳng lẽ không phải giết chết ý tứ sao. Hắn lý giải năng lực hẳn là không có vấn đề, đồng tuyết lục lúc này mới phản ứng kịp chính mình lời nói làm cho người ta hiểu lầm, có lẽ cùng nàng mang thai có liên quan, nàng phát hiện mình cảm xúc so bình thường dễ dàng hơn nhận đến dao động, ta nói chơi chết không phải muốn mạng người, ta là nghĩ hỏi người bên kia liệu có biện pháp nào tại nguồn cung cấp thượng động tay chân, ta muốn cho Trình Tú Vân cùng sự tu năng hai phu thê tán gia bại sản, sau đó chính mình chủ động đi lên phạm tội con đường. Chỉ có bọn họ làm chuyện phạm pháp, nàng mới có thể báo cảnh đưa bọn họ một lưới bắt hết, bất quá nàng sẽ không làm chuyện phạm pháp, lại càng sẽ không để cho người khác thay mình đi làm giết người loại này chuyện phạm pháp. Chỉ là không nghĩ đến Tô Việt Thâm thật là có thú vị, hiểu lầm nàng muốn giết người coi như xong, làm cho người ta buồn cười lại cảm động là, hắn lại không chút do dự đáp ứng. Tô Việt Thâm nghe nàng giải thích, trong lòng không thể không nói là đại đại thở dài nhẹ nhẫm một hơi. Nguyên lai like là cái dạng này, dạng này ngược lại dễ làm, ta ngày hôm qua vừa vặn tại bằng hữu ta bên kia nhìn đến Trình Tú Vân lại qua lấy hàng, lần này nàng lấy hàng so với trước nhiều gấp mấy lần, hẳn là đầu nhập vào đại bộ phận tài chính, nhưng lần này nàng lại là một người lại đây, chờ nàng trên đường trở về, chúng ta có thể an bài người cướp đi nàng hàng hóa, nhưng nàng vốn gốc không về, đồng tuyết Lục nghe vậy, không thể không bội phục tô việc thâm đầu óc xoay chuyển nhanh. Biện pháp này ta cảm thấy rất tốt, chính là mỗi người bên kia ngươi tốt không tốt làm an bài. Trình Tú Vân hiện giờ tại thâm thị, nàng ngoài tầm tay với, chính là có muốn động thủ cũng động không được nàng, chờ nàng trở lại kinh thị. Nàng cũng không hiếu động tay, dù sao cũng là thủ đô, nàng khẽ động rất có khả năng bị người bắt được cái chui, Tô việc thâm nhẹ giọng nở nụ cười. Cái này ngươi yên tâm, nếu phương pháp là ta nói ra, tự nhiên là có năng lực làm đến. Hiện giờ thâm thị vừa thành lập kinh tế đặc khu, cái thành phố này bắt phế đại hưng, hết thảy điều lệ chế độ đều vẫn chưa hết thiện, cho nên phạm tội sự tình cũng đặc biệt nhiều. Hắn muốn cho Trình Tú Vân hàng hóa bị đoạt đi, thậm chí không cần chính mình động thủ, chỉ cần đem tin tức thả ra ngoài, tự nhiên sẽ có người động thủ, đồng tuyết lục chân thành đạo, cảm ơn ngươi tô đồng chí, đưa ra yêu cầu như thế kỳ thật có chút ép buộc, ngươi bên kia làm ơn tất yếu cẩn thận. Đừng làm cho người nắm được thất mới tốt, tô việt thâm, đông đồng chí không cần khách khí, năm đó ngươi đối với chúng ta tô gia giúp, ta hiện giờ bất quá là còn một phần ngàn mà thôi, chỉ là người như vậy làm, ôn đồng chí bên kia có biết, đông tuyết lục dừng một lát, hắn không biết, bất quá coi như biết, hắn cũng sẽ không trách tội với ta, về phần nguyên nhân, nàng không có ý định nói cho tô việt thâm, nàng có thể đem ôn như quy sinh bệnh sự tình nói cho phát kiến nghĩa. Đó là bởi vì vừa đến nếu nàng không nói, phát kiến nghĩa không có khả năng giúp nàng điều kiện tuyển dụng án, thứ hai phát kiến nghĩa tuy rằng miệng có chút tiện, nhưng hắn cùng ôn như quy huynh đệ tình cảm rất vững chắc, trước phát kiến nghĩa vài lần giúp chính mình, chính là nể mặt ôn như quy, cuối cùng một chút chính là, hiện giờ nàng mang thai, nàng sợ chính mình có cố không đến địa phương, cho nên nàng cần một cái người giúp đỡ, nàng không có khả năng đem ôn như quy sinh bệnh sự tình nói cho hai cái gia gia. Đặc biệt không thể nói cho ôn lão gia tử, bọn họ khẳng định sẽ không chịu nổi, bởi vậy đang tự hỏi sau, nàng cảm thấy nói cho phát kiến nghĩa là người chọn lựa thích hợp nhất, lấy phát kiến nghĩa nhân phẩm, nàng cũng không lo lắng hắn sẽ nói ra, tổ Việt Thâm là cái người thông minh, nghe đông tuyết luộc nói như vậy, lập tức liền hiểu được nàng có khôn kể chi, hắn lập tức định chỉ đề tài này, đông đồng chí, ta hiện tại cần ra ngoài an bài chút việc, quay đầu có tin tức ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tốt, cảm ơn ngươi, cấp điện thoại, đông tuyết lục lại cho ôn như quy bên kia gọi điện thoại qua, ôn như quy từ lúc thăng lên sở trưởng sau, phòng làm việc của hắn liền cài đặt điện thoại, hai tử hắn phụ thân, ngươi hôm nay công tác bận biểu sao, ôn như quy nghe được cái này mới mẻ xưng hô, khóe miệng hướng lên trên gợi lên, đích xác rất bận, ta sau khi rời đi ngươi làm cái gì, hai tử có hay không có giày vò ngươi, đông tuyết lục, hai tử hiện giờ mới hơn một tháng có thể còn chưa có đậu nành lớn như vậy, hắn xẹt, nàng nghĩ giày vò ta còn chưa bản lãnh kia đâu, ngươi đi sau ta liền đi công ty bách hóa đi dạo một vòng, bất quá cái gì đều không mua liền trở về, như thế nào không mua, là không phiếu sao, ôn như quy vừa nói, một bên kéo ra ngăn kéo xem xét đồ phiếu, hắn ngày hôm qua về nhà quên mang về, trong lòng không khỏi một trận hối hận, đương nhiên không phải, ngươi bình thường mang về nhà, Còn có hai cái da da cho phiếu dùng đều dùng không hết, ta chính là không có mua đồ dục vọng, ôn như quy nghe được nàng này mâu thuẫn cách nói, khóe miệng ý cười càng đậm, ngươi không mua đồ dục vọng như thế nào sẽ chạy đến công ty bách hóa đi, đồng tuyết lục miểu môi, thanh âm kiều kiều đạo, ta này không là nhàm chán nha, ngươi vừa đi ta liền bắt đầu nhớ ngươi, hai tử hắn phụ thân, ngươi có hay không có nghĩ ta, ôn như quy vành tay lập tức liền đỏ, thanh âm trầm thấp dễ nghe, có. Trừ làm thí nghiệm, ta đều suy nghĩ ngươi, đông tuyết lục khóe miệng cũng câu dẫn, thật là làm khó hắn nói ra như thế rõ ràng tình thoại đến, chỉ là ôn như quy bên này liền không dễ chịu như vậy, hắn lời nói vừa hạ xuống đất, cửa liền truyền đến hai cái âm dương quái khí thanh âm mẹ của ta nha, ta toàn thân nổi da gà đều rớt xuống đất, ai có thể nghĩ tới chúng ta ôn sở trưởng bình thường như thế buồn nôn đâu, trừ làm thí nghiệm, ta đều suy nghĩ ngươi, ha ha ha, đại tình thánh ôn như quy. Ôn như quy không cần quay đầu lại cũng nghe được đi ra đây là Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai cái bạn xấu thanh âm, mặt hắn nóng lên, Chu Diễm cùng Khải Dân tới tìm ta, ta quay đầu say cho ngươi đánh trở về, đồng tuyết lục thật cao hứng hắn có thể cùng bằng hữu ở chung, luôn một người ngốc đối với hắn bệnh tình không chỗ tốt, tốt, vậy ngươi trước cấp điện thoại đi, ôn như quy tay nắm lấy điện thoại, thấp giọng nói, ngươi trước treo, dĩ vãn bọn họ gọi điện thoại. Vẫn luôn là hắn đợi nàng cấp điện thoại, hai người liền ngươi trước treo đề tài này qua lại truyền miên vài lần, đứng bên cửa Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân cứ như vậy bất ngờ không kịp phòng bị đút một bụng thức ăn cho chó, cấp điện thoại, ôn như quy sắc mặt mang theo vẻ lúng túng nhìn hắn nhóm hai người, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì, Chu Diễm một bộ cần ăn đòn biểu tình, không có việc gì liền không thể lại đây sao, nếu là chúng ta không lại đây, cũng không biện pháp nghe được ngươi nói tình thoại. Hoàng Khải Dân chật chật hai tiếng, không nghĩ đến a, Như Quy ngươi đây là trò giỏi hơn thầy, trước đó liền nữ nhân mặt đều không nhớ được, không nghĩ tới bây giờ nói lên lời tâm tình gửi thư tay nhặt ra, thật là sĩ biệt ba ngày làm thay đổi cách nhìn tướng đại, ôn Như Quy, ôn Như Quy bị hai người chèn ép đến mặt hồng tai đỏ, các ngươi nếu là nếu không có việc gì, vậy thì nhanh lên đi thôi, ta còn muốn công tác, Hoàng Khải Dân đạo, công tác cái gì, đều tan việc. Chúng ta cùng đi quốc doanh khách sạn, người mời khách, ôn như quy khóe miệng co quát một chút, ta liền không đi, ta giữa trưa mới trở lại căn cứ, rất nhiều chuyện còn chưa có xử lý tốt, lời còn chưa nói hết liền bị chu diễm cắt đứt, người là thiếp, cơm là cương, bận rộn nữa cũng muốn ăn cơm, đi đi đi, không có thời gian đi quốc doanh khách sạn vậy thì đi nhà ăn, ôn như quy vốn không đói lắm, nhưng hai người này coi trời bằng vung, một phen lôi kéo hắn liền đi nhà ăn. đương nhiên Đi nhà ăn vẫn là hắn mời khách, hai người này chính là chủ mưu đến cỏ cơm, bất quá nhà ăn về điểm này tiền hắn vẫn là cho được đến, cũng liền không phản kháng mời hai người. Sau khi cơm nước xong, ôn như quy trực tiếp hội văn phòng làm việc, Hoàng Khải Dân hỏi Chu Diễm muốn hay không cùng đi cung tiêu xã mua vật dụng hàng ngày, liền thấy Chu Diễm ánh mắt mơ hồ đạo, ta liền không đi, ta nhớ tới ta phòng làm việc cũng có sự tình không làm xong, chính ngươi một người đi thôi. Nói xong hắn bỏ lại Hoàng Khải Dân vội vàng đi, Hoàng Khải Dân nhìn hắn cái dạng này có chút buồn bực, nhưng là không miệt mài theo đuổi, xoay người đi cùng tiêu xã, Chu Diễm không về văn phòng, mà là đi điện thoại phòng, lúc này thư ký đã tan việc, không ai đang làm việc thức. hắn cầm điện thoại lên đánh tới đại viện văn phòng đi, mấy tháng trước bọn họ đại viện trang điện thoại, hiện giờ hắn muốn liên hệ người nhà thuận tiện nhiều, một lát sau... Hắn tức phụ Vương Tiểu Vân thanh âm từ đầu kia điện thoại truyền lại đây. chu Diễm sao? Ngươi gọi điện về có chuyện gì? chu Diễm nhớ tới vừa rồi ôm như quy nói tình thoại. Hít sâu một hơi đạo. Hai tử mẹ hắn. Ngươi ăn cơm chưa? Vương Tiểu Vân nhíu mày một cái đầu. Nhưng vẫn là kiên nhẫn trả lời. Ăn. Ngươi đến cùng gọi điện về có chuyện gì? chu Diễm lắc lắc điện thoại tuyến. Như vậy ngại ngùng được đặc biệt khôi hài. Không có chuyện gì. Ta chính là nhớ ngươi. Hai tử mẹ hắn, ngươi có hay không có nghĩ ta, Vương Tiểu Vân đem điện thoại lấy ra nhìn thoáng qua, ngươi thật là Chu Diễm sao, ngươi làm gì vô duyên vô cớ nói loại này buồn nôn người chết lời nói, ngươi nên không phải là làm cái gì xin lỗi ta sự tình. Chu Diễm, Chu Diễm thiếu chút nữa không bị ngẹn chết, Tiểu Vân ngươi nghĩ ngợi lung tung cái gì, ta chính là nhớ ngươi cùng hài tử, cố ý gọi điện về, ngươi như thế nào như thế không romantic, Vương Tiểu Vân chịu đựng ngực ghê tẩm cảm giác. Romantic có thể làm cơm ăn sao, ngươi nếu là không có việc gì ta liền treo, Chu Diễm, tức phụ, ngươi còn chưa nói ngươi có nghĩ ta đâu, nôn, Chu Diễm lời nói mới ra, trả lời hắn là liên tiếp nôn mửa thanh âm, Chu Diễm, Vương Tiểu Vân nôn mửa một hồi lâu mới trở về nghe điện thoại, ta nôn ngán cực kỳ lợi hại, không cùng ngươi nói nữa, Chu Diễm lập tức quan tâm lại âm điệu triền miên đạo, tức phụ vậy ngươi nghĩ ngơi thật tốt, muốn ăn cái gì liền cùng mẹ nói, Tức phụ ngươi trước treo điện thoại đi, vừa dứt lời, đầu kia điện thoại liền truyền đến lâu canh kết một tiếng, lập tức chỉ còn lại đô đô đô âm báo bận, chu diễm, vì sao ôn như quy cùng hắn tức phụ có thể như vậy truyền miên, đến hắn nơi này liền biến thành như vậy quy a quy, qua hai ngày, phát kiến nghĩa bên kia có tin tức, bởi vì trong cục không tốt nói loại chuyện này, thêm đông tuyết lục hôm nay là cái phụ nữ mang thai, hắn liền tự mình đem hồ sơ đưa đến ôn gia đến. Ôn lão gia tử nhìn đến hắn lại đây, kỳ quái nói, kiến nghĩa ngươi không cần đi làm sao, như thế nào lúc này lại đây, phát kiến nghĩa đạo, ta vừa vặn lại đây phụ cận làm sự tình, liền tới xem một chút lão gia tử ngài, nghe nói ngài muốn làm thái gia gia, thật là chúc mừng lão gia tử, ôn lão gia tử thích nhất nghe người khác nói hắn muốn làm thái gia gia sự tình, cười đến khóe mắt nhất nhăn nơi khóe mắt đều nhăn cùng một chỗ, ngươi đứa nhỏ này cũng là có tâm, Bất quá ngươi niên kỹ cũng không nhỏ, như quy hài tử đều có, ngươi phải nắm chặt mới được, lại như vậy đi xuống ngươi liền muốn thành lão quan côn, bất ngờ không kịp phòng bị đâm một đao phát kiến nghĩa, ôn lão gia tử, ngươi đừng việc không đáng lo, ngươi nhìn ngươi gương mặt này, tuy rằng ngươi so như quy non nửa tuổi, nhưng ngươi lớn lão à, nhìn qua ngươi liền cùng như quy hắn thúc đồng dạng, ngươi lại không nhanh chóng kết hôn, quay đầu sinh hài tử, hài tử còn tưởng rằng ngươi là gia gia hắn đâu ngực lại trùng một đau phát kiến nghĩa, Đông Tuyết Lục ở trong phòng đi ra, vừa lúc nghe được Ôn lão gia tử lời nói, thiếu chút nữa không cười thành kẻ điên, ha ha ha, nghe được Đông Tuyết Lục tiếng cười, phát kiến nghĩa càng thêm tâm tắc, nhanh chóng hướng nàng xử sự, sự ánh mắt, ý bảo nàng vội vàng đem Ôn lão gia tử xuối đi, Đông Tuyết Lục xoa xoa khóe mắt cười ra nước mắt, gia gia, ta có chút muốn ăn cách vách nhỏ nhỏ đậu đỏ bánh ngọt, không biết tông thúc có thể hay không giúp ta đi mua một ít trở về. Ôn lão gia tử, tiểu tông đi mua thức ăn, ta phải đi ngay giúp người mua, Đông tuyết lục, này sao có thể, vẫn là chính ta đi mua hảo, ôn lão gia tử khoát tay, vì sao không thể, ta thân thể này cường tráng cực kỳ, ngươi liền ở trong nhà chờ, ta rất nhanh liền mua về, nói hắn trở về phòng lấy tiền cùng phiếu sải bước đi, ôn lão gia tử vừa đi, Đông tuyết lục ánh mắt hướng về phát kiến nghĩa trong tay đồ vật, có phải hay không ta xin nhờ chuyện của ngươi có tin tức. Phát Kiến Nghĩa vừa đi tiếng phòng khách, một bên gật đầu, đối, Đông tuyết lục cho hắn đổ một tách trà, lại đem điểm tâm cùng đồ ăn vặt lấy ra, văn kiện đâu. Phát Kiến Nghĩa nhìn nàng gấp gáp như vậy, cũng không để ý tới uống miếng nước, đem văn kiện lấy ra đưa qua, Lý Quyên Quyên công công trần đại nghĩa đích xác chết đến rất đột nhiên, chết đi tình trạng nghe nói có chút kỳ quái, chỉ là Lý Quyên Quyên lúc ấy thông đồng thượng phó cục trưởng, cho nên vụ án này là bị làm tự nhiên tử vong cách án. Đông tuyết lục mở ra văn kiện nhanh chóng xem một chút, quả nhiên như Phác Kiến Nghĩa nói như vậy, án tông ghi lại 10 phần đơn giản, liền nói Lý Quyên Quyên công công trần đại nghĩa là sinh bệnh tử vong, không có bất kỳ hiềm nghi, nàng đem văn kiện buông xuống đi, đôi mi thanh tú hơi nhướng, người mới vừa nói tự trạng có chút kỳ quái là sao thế này, là có người hay không nhìn đến thi thể cảm thấy không thích hợp, Phác Kiến Nghĩa uống một ngụm nước, cầm lấy một khối bông tuyết mềm cắn một cái, không xài. Ta cấp dưới thúc thúc hắn năm đó là phụ trách cái này vụ án nhân viên chi nhất, chỉ là thúc thúc hắn chức vị thấp, nhìn đến có không đối kình địa phương cũng không dám nói ra, Trần Đại Nghĩa cũng không có khác thân thích vì hắn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, hắn nắm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, vẫn luôn không có nói, đồng tuyết lục, nếu ta muốn lật lại bản án lời nói, người kia có thể đứng ra làm chứng sao, phát kiến nghĩa đem bông tuyết mềm hai ba ngụm ăn vào, có thể. Năm đó ban Lý Quyên Quyên phó cục trưởng vài năm trước bị kéo xuống dưới, nàng cái này chỗ dựa đã sớm không có, bất quá ngươi thật muốn lật lại bản án sao, đông tuyết lục lắc đầu, không, ta chỉ là nghĩ lấy cái này đến uy hiếp khống chế Lý Quyên Quyên, được mọi việc có cái vạn nhất, ta tổng muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, phát kiến nghĩa đối với nàng loại này đi một bước nhìn ba bước nghiêm cẩn tính cách rất là tán thưởng, ta lúc trước liền nói ngươi rất thích hợp chúng ta hình trinh đội. Đáng tiếc ngươi không có hứng thú, đồng tuyết lục đem văn kiện trang, cái này văn kiện ta muốn mượn dùng một ngày, quay đầu ta trả lại cho ngươi, cũng không có vấn đề đi, không có vấn đề, bất quá ngươi nhưng tuyệt đối không thể làm mất, yên tâm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nói xong sự tình phát kiến nghĩa đứng lên muốn đi, ai ngờ còn chưa xoay người liền thấy ôn lão gia tử mua đồ vật trở về, tuyết lục, đậu đỏ bánh ngọt mua về, ngươi nhanh chóng thừa dịp nóng ăn. Đồng tuyết lục trong lòng ấm áp, cảm ơn Gia Gia, đây là Gia Gia mua cho Bảo Bảo ăn, ta thay Bảo Bảo cảm ơn Thái Gia Gia, nghe nói như thế, ôn lão Gia tử cao hứng được râu đều nhanh nhất lên đến, ngươi mau ăn, còn muốn ăn cái gì liền cùng Gia Gia nói, Gia Gia đi cho ngươi mua, nói xong hắn nhìn xem phát kiến nghĩa đạo, kiến nghĩa ngươi thật muốn nhanh chóng kết hôn sinh hài tử, đừng cho là ta lời nói vừa rồi là hù dọa của ngươi, ngươi này mặt thật sự rất hiển lão. Phát kiến nghĩa khóe miệng hung hăng co quáp hai lần, ta biết gia gia, ta còn có chuyện, ta đi trước, không đi nữa ngực của hắn sẽ bị ôn lão gia tự chọc thành tổ ông vò vẻ, nhìn xem phát kiến nghĩa chạy trối chết bóng lưng, đông tuyết Lục lại nhịn không được bật cười. Ngày thứ hai, nàng liền mang theo văn kiện đi tìm Lý Quyên Quyên, nàng xác định sự tu năng lúc này không tại Lý Gia, sau đó tránh đi lần trước cái kia phụ nhân, gõ văn Lý Quyên Quyên cửa phòng. Lý Quyên Quyên tối qua cùng sự tu năng hai người hồi nháo đến rất khuya, lúc này nàng đang tại ngủ bù, nghe được tiếng đập cửa rất không nhịn được nói, ai à, cục công an, Lý Quyên Quyên nghe nói như thế, cả người một cái giật mình, sâu gây mê lập tức tỉnh, nàng cơ hộ là trên giường lăn xuống đến, qua loa mặt xong quần áo chạy tới mở cửa, vừa mở cửa ra nhìn đến đông tuyết lục giật mình, tại sao là người, đông tuyết lục vừa nghe lời này liền biết nàng nhận biết mình. Xem ra ngươi lại nhận thức ta, ta có lời muốn nói với ngươi, thuận tiện ta đi vào sao, lý quyên quyên phòng bị nhìn xem nàng, ta không biết ngươi, ta mới vừa rồi lại nhận lầm người, ngươi giải trang công an đồng chí, ta khuyên ngươi mau đi, bằng không ta muốn gọi người. đồng tuyết lục môi đỏ mộng nhất câu, ngươi không biết ta, như thế nào biết ta không phải công an đồng chí đâu, lý quyên quyên cắn môi nhìn nàng, ta biết ngươi là trình đồng chí ái nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì. Trình tiên sinh, ân. trình tiên sinh chính là phụ thân của tiểu hút, cũng chính là ôn như quy tinh thần phân liệt ảo tưởng ra tới thứ hai nhân vật, đồng tuyết lục mắt sáng như đút nhìn chầm chầm nàng, chồng ta không có hướng ngươi từng nhắc tới ta, làm sao ngươi biết ta là hắn ái nhân, ngươi điều tra qua hắn, xem ra này lý quyên quyên quả nhiên không thành thật, may mà nàng tiên hạ thủ vi cường, trẻ hơn một chút, nói không chừng nữ nhân này liền sẽ cùng sự tu năng liên thành một đường để đối phó ôn như quy. Lý Quyên Quyên oán hận cắn cắn môi, biết mình còn nói lỡ lời, ta không phải điều tra, có lần ta ở trên đường nhìn đến các ngươi, cho nên lúc này mới có thể nhận ra ngươi là ai, Đông tuyết lục đẩy ra nàng, trực tiếp hướng trong phòng đi vào, đánh giá chung quanh, trong phòng có hai cái phòng, bên trong nội thất nửa mới nửa cũ, nhưng nên có đều có, ca trắng men, bình nước nóng, radio, này đó bình thường nhân gia mua không nổi đồ vật, nàng một cái không thiếu. Theo nàng biết Lý Quyên Quyên không công tác, nhà chồng năm đó lưu lại tiền cũng không nhiều, cho nên nàng có thể sống được như thế dễ chịu, hiển nhiên vài năm nay không ít dựa vào nam nhân, nàng đảo khách thành chủ tại một cái ghế ngồi xuống, không cần như vậy trừng ta, ngồi xuống đi, Lý Quyên Quyên mày nhăn nhăn, được đối mặt với đông tuyết lục cường đại như vậy khí tràng, nàng có loại bị người bóp chặt ít hầu cảm giác, không dám làm càng, nàng tại cái ghế đối diện ngồi xuống, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì. Đông tuyết lục lười cùng nàng hư tình giả ý, trực tiếp đem án tông lấy ra, đây là ngươi công công Trần Đại Nghĩa bạo bệnh bỏ mình khi ngươi đi báo án ghi chép, năm đó Trần Đại Nghĩa cũng không phải tự nhiên tử vong, mà là bị ngươi hại chết, nhưng ngươi lại câu dẫn cục công an phó cục trưởng, khiến hắn vì vì ngươi che lấp, sau này kia phó cục trưởng bị bắn chết, sự tình này ngươi còn nhớ rõ đi, Lý Quyên Quyên sắc mặt lập tức trắng bệt, giống gặp quỷ đồng dạng nhìn xem đông tuyết lục, ngươi. Ngươi nói hưu nói vượng, ngậm máu phun người, ta công công đương nhiên là sinh bệnh chết, Cục Công an đều chứng minh, ngươi đừng nghĩ dùng cái này đến nói xấu ta, Đông tuyết lục tuyệt không sốt ruột, môi đỏ mộng hướng lên trên nhẹ nhàng ôm lấy, giúp cho ngươi phó Cục trưởng tuy rằng bị bắn chết, mấy năm trước mặt khác phụ trách vụ án này người còn sống, hắn nói, chỉ cần ta nghĩ lật lại bản án, hắn có thể làm đến làm chứng, Lý Quyên Quyên cánh môi run rẫy, móng tay bấm vào lòng bàn tay thịt, Ngươi đến cùng muốn thế nào, ta giúp ngươi trưởng phu làm việc, ngươi trái lại dùng cái này đến uy hiếp ta, tốt, rất tốt, ngươi đều có thể đi cử báo ta, cùng lắm thì đại gia đồng quy vô tận, nàng lời này ý tứ là, nếu đông tuyết lục dám đi tố giác nàng, nàng quay đầu liền đem ôm như quy dùng tiền thu mua nàng đi câu dẫn sự tu năng sự tình tuôn ra đến, mọi người cùng nhau chết, đông tuyết lục nhẹ giọng cười một tiếng, thả lỏng một chút, không cần như vậy khẩn trương. Ta lần này lại đây không phải nghĩ đưa ngươi vào ngục giam, vậy ngươi muốn làm gì, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi, Đông tuyết lục nói, sau đó không đợi nàng đáp ứng liền trực tiếp hỏi, chồng ta tìm ngươi tiếp cận sự tu năng sự tình, ngươi cùng những người khác sách ra sao, lý quyên quyên lắc đầu, không có, Đông tuyết lục, ngươi tốt nhất đừng nói dối, nếu như bị ta phát hiện còn có những người khác biết sự tình này, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi, lý quyên quyên. Ta nói không có chính là không có, không tin chính ngươi đi điều tra, yên tâm, ta khẳng định sẽ đi điều tra." Đông Tuyết lục lạnh lùng nhìn xem nàng, "Vấn đề thứ hai, sử tu năng có phát hiện hay không ngươi là Ôn Như Quy phái tới đây?" Lần này Lý Quyên Quyên rất nhanh chỉ lắc đầu, "Không có, nếu là hắn phát hiện, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua ta, phải không? Ta nghe nói hắn còn muốn kết hôn ngươi làm vợ, xem ra hắn rất vì ngươi mê muội." Ngươi liền một chút cũng vô tâm động sao, Lý Quyên Quyên đấy mắt ánh mắt lóe một chút, không có, ngươi đang nói dối, đồng tuyết lục vỗ mạnh bàng, lớn tiếng quá, ngươi nếu là vô tâm động lời nói, ngươi như thế nào sẽ chạy tới điều tra chồng ta, lại biết ta là ai, ngươi rõ ràng liền khởi dị tâm, Lý Quyên Quyên bị nàng hoảng sợ, cường làm trấn định cãi, ta đều nói ta không có đi điều tra các ngươi, ta là ở trên đường đụng vào các ngươi. Thu hồi chuyện ma quỷ của ngươi hết bài này đến bài khác, đồng tuyết lục ngắt lời nàng, lời ngươi nói, ta ngay cả dấu chấm câu cũng không tin, ta lần này lại đây, là muốn cùng ngươi làm giao dịch, làm xong sâu ta sẽ ăn bài ngươi rời đi kinh thị, ngươi không cần mở miệng, ở nơi này sự tình ngươi không có lựa chọn khác, bằng không ta liền đưa ngươi vào ngục giam, về phần ngươi nói đồng quy vô tận lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh, ngươi nếu điều tra qua thân phận của chúng ta. Nên biết thân phận của chúng ta bối cảnh có bao nhiêu lợi hại, dự ngươi một cái câu tam đáp tứ quả phụ lời nói, ngươi cảm thấy đại gia sẽ tin tưởng ngươi sao, lý quyên quyên trừng nàng, đáy mắt thiêu đốt lửa giận, vậy ngươi muốn ta làm một chút cái gì, ta đã nói với ngươi, chuyện phạm pháp ta nhưng không làm, đồng tuyết lục cười nhạo một tiếng, chuyện phạm pháp ngươi đã làm qua, ngươi liền ít ở trước mặt ta trăng trong sạch cùng vô tội, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi giết sự tu năng. Phạm tội sự tình ta nhưng không làm, Lý Quyên Quyên bị nàng nói được mặt lúc đỏ lúc trắng, Đông tuyết lục, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, viết một phần thừa nhận ngươi giết chết ngươi công công tự thú nhận tội thư, ở mặt trên ký tên ấn xuống dấu tay, lời còn chưa nói hết, Lý Quyên Quyên liền gọi lên, ngươi nằm mờ, ngươi làm ta là đứa ngốc à, có thứ này tại các ngươi trong tay, ta còn không đồng nhất đời thủ các ngươi khống chế, Đông tuyết lục. Ta sẽ tại ngươi rời đi kinh thị ngày đó đêm này nhận tội thư trả cho ngươi, bất quá ở trước đây, ngươi không thể đem chồng ta nhường ngươi nói sự tình nói cho bất luận kẻ nào, còn có, ngươi nhất định phải nhường Trình Tú Vân biết sự tồn tại của ngươi, chỉ cần bọn họ đánh nhau, nhiệm vụ của ngươi liền tính xong thành, lý quyên quyên châu mày lại, cứ như vậy, đông tuyết luộc gật đầu, cứ như vậy, chờ xong việc tình ta sẽ đưa ngươi đi thâm thị, ở bên kia ta có thể giúp ngươi tìm công tác chỉ là đời này ngươi đều không thể hồi kinh thị, đương nhiên, cái gọi là tìm công tác cũng bất quá là vì giám thị ở nàng. Lý Quyên Quyên tám hai thịt bộ ngực kịch liệt phập phồng, nói rõ lúc này nội tâm của nàng dao động 10 phần đại. Đông Tuyết Lục biết, nếu không phải mình trong tay có nàng nhược điểm, nếu không phải thân phận nàng bối cảnh lợi hại, lúc này Lý Quyên Quyên khẳng định sẽ nhào tới xé nát nàng. Lý Quyên Quyên trừng nàng thật lâu sau, mới hít sâu một hơi đạo, "Chính ngươi đều nói Ta không có lựa chọn khác, ngươi muốn ta khi nào hành động, như đông tuyết lục nghĩ như vậy, lúc này nàng hận không thể nhào qua đem nàng kịch nát xương tan, nhưng nàng không thể làm như vậy, bằng không liền thật là đồng quy vô tận, nhưng nàng sau so bất luận kẻ nào đều không muốn chết, hơn nữa cái này nữ nhân còn thật đã đoán đúng, nàng trước điều tra qua thân phận của ôn như quy, biết hắn cùng sự tu năng quan hệ sau, nàng tại hai người bọn họ ở giữa do dự đã lâu. Ôn như quy tuy rằng thân phận bối cảnh lợi hại, người lại dài được anh Tuấn bất phàm, nhưng như vậy nam nhân nàng coi như là sử ra toàn thân chiêu thức cũng không có khả năng câu dẫn thượng, tương phản sự tu năng đối với nàng rất mê muội, còn nguyện ý vì nàng cùng lão bà hắn ly hôn, sự tu năng hiện giờ sinh ý cũng làm được không sai, nếu nàng ban sự tu năng vấp té ôn như quy, đến thời điểm sự tu năng khẳng định sẽ rất cảm kích nàng, cứ như vậy, nàng liền có thể ổn tỏa lão bản nương vị trí. Chỉ là nàng còn không kịp quyết định, đông tuyết lục tìm đến cửa đến, đông tuyết lục, Trình Tú Vân trở về ngươi liền hành động, nói nàng từ trong túi cầm ra giấy cùng bút, đẩy qua cho Lý Quyên Quyên, ta nói ngươi đến viết, Lý Quyên Quyên không có cách nào, đành phải cầm lấy bút, dựa theo nàng nói viết xuống đến, sau đó ở mặt trên ký xuống tên của bản thân, lại ấn xuống chính mình ngón trỏ ấn, viết xong sau, đông tuyết lục đem nhận tội thư lấy tới cẩn thận kiểm tra một lần. Phát hiện không có sai chữ sai, lúc này mới thu, Trình Tú Vân hẳn là sẽ tại bốn ngày sau hồi kinh thị, ngươi đến thời điểm hành động, ngày thứ hai ta liền đưa ngươi đi thâm thị, nhớ đừng dở trò, bằng không ngươi sẽ hối hận, nếm lời này sau, nàng đứng lên nhanh ngăn mà đi, Lý Quyên Quyên nhìn xem lưng của nàng cảnh, tức giận đến đem bàn đập đến bang bang vang, đi ra Lý Quyên Quyên phòng ở, đông tuyết lục nhanh diện đụng vào lần trước cái kia phụ nhân, phụ nhân trong tay sách đồ ăn, Miệng nói rộng ra, muội tử, ngươi tại sao cũng tới, ngươi mới vừa rồi là từ lý quyên quyên kia tao đàn bà trong nhà đi ra sao, đồng tuyết lục gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ liễm thần sắc, ta sau khi trở về trong lòng nghĩ đến nghĩ đi vẫn là không cam lòng, cho nên hôm nay cố ý chạy tới nhìn, ai ngờ không nhìn không biết, vừa thấy giật mình, ngươi biết phát sinh chuyện gì sao, phụ nhân vừa nghe lời này lập tức đến thần, phát sinh chuyện gì, đồng tuyết lục, ta nhận lầm người. Ngày đó cùng với lý quyên quyên người không phải chồng ta, là cái không biết trung niên lão nam nhân, phụ nhân, phụ nhân vốn tưởng rằng có bác quái nghe, không nghĩ đến lại là như vậy thần phát triển, đầy mặt không biết nói gì, đông tuyết lục nhìn nàng một cái, cười đi, Tô việc thâm từ lúc ngày đó nhận được đông tuyết lục điện thoại sau, liền bắt đầu làm an bài, liền cùng hắn trước nghĩ như vậy, muốn cướp đi trình tú vân hàng hóa, hoàn toàn sẽ không cần chính hắn ra tay. Hiện giờ thâm thị 10 phần loạn, thành lập các loại bang phái, này đó người khắp nơi cướp bốc cùng phạm tội, hoặc chính là đi vừa thành lập công ty hoặc là cửa hàng thu bảo hộ phí, công an đã kích phạm tội cường độ theo không kịp, dẫn đến này đó ác thế lực càng rỡ phát triển.